vợ thị hương tập 21 Ánh sáng ban mai bên ngoài chiếu ô vào làm cho vóc dáng của thím Hương càng thêm lộ lỗ, lỗ. Sơn nhỏ không dám nhìn lâu về phía ấy nữa. Thím Hương chậm chạp đi vô, chấm chắp một cách gần như là uốn éo, nét mặt của thím càng thêm tươi rói. Thẩm bước lại, dựa lưng vào cột nhà, nhìn sân nhỏ với một vẻ gần như là thương hại. "Sao không nói năng gì hết vậy anh năm? Bộ có chuyện gì buồn hả? Anh nói cho tôi nghe có được không?" Sân nhỏ sển lẻn lắc đầu. "Tôi em mà có chuyện gì đâu." Thẩm Hường ngó xéo anh ta cười móm mỉm. <cười> "Anh đừng có yếu đuối." Tôi liếc sơ qua là tôi hiểu hết. Sừng nhỏ hơi cau mày, vậy chắc thím đi guốc trong bụng của tôi rồi. Ừm, uhm, tôi nói chơi Bộ anh giận hả? Sừng nhỏ hấp tấp đáp, ý không có đâu, tại tôi không có chuyện diện buồn cáo chứng thiệt mà thím. Thím hường chep miệng rồi thấp giọng hỏi anh ta thêm. Bộ anh tin ở như vậy hoài sao? Sơn Nhỏ miễn cưỡng đáp: "Thì tôi đã nói tôi đi chỗ khác không được mà Thiểm." Thiểm hừn cải lại liền: "Tôi nói ở vậy là ở một thân một mình, bộ anh không tính lập gia đình như mọi người khác hay sao?" Sơn Nhỏ cười thành tiếng: hí hí, "Bộ cũng Thiểm muốn kiêu ngạo tôi sao chứ, cái thân có tuổi còn lo chưa xong đây nè." "Nói vậy anh cứ sống như vậy á cho tới dạ khu đế à?" Sơn nhỏ nhún vai. "Ôi, để tôi đầu hại tây đó, chứ hự sức đâu mà lo chuyện tranh trời dưới đất có không biết. Hừ, hmm, anh nói nghe xuống hồng, tu sợ lâu ngày chạy tháng gọi anh chịu hết nổi chứ." Sơn nhỏ không đấn cười được. <cười> "Thiếm làm những thiếm rậm tôi hơn tôi nữa." Thiếm Hường gật gù. "Có lẽ đúng đó anh." Rồi giọng của thiếm trở nên bí hiểm. Thì thôi, anh nói vậy tôi cũng ráng tinh thử một chuyến coi sao. Nhưng tôi chắc không lâu đâu anh ơi." Sừng nhỏ nhìn sững Thiểm Hương trong một vài giây rồi kéo ghế đứng dậy. Thiểm Hương hỏi chợt trước, "Bộ anh tính đi về nữa phải không?" "Vạ." Thiểm Hương đưa luôn theo một câu nữa, "Mà phen này tôi hổng cầm anh lại đâu nghe." Sơn nhỏ càng thêm lúng túng. Dạ, tôi trở về bến ngăn thiếm. Vừa nói sơn nhỏ hấp tấp bước ra cửa như sợ phải nghe thêm những lời nói móc méo xa xôi của thiếm Hương nữa, những lời mà anh không sao chống đỡ hoặc đưa đẩy cho xui được. Để cho sơn nhỏ vừa đặt chân xuống mặt đất, thiếm Hương kêu giật ngược anh ta lại. "Hử, anh năm ơi, anh nắm Sơn Nhỏ đứng khựng lại và nhăn nhó hỏi: "Chị nữa thím?" Thím Hương làm bộ cự nữ: <cười> "Làm gì mà anh quảo đeo vậy hả?" Rồi thím mỉm cười đon đả nói tiếp: "Em <cười> lúc nào rảnh lại đây chơi ngang ánh, hay là anh để tôi mời anh ba lần bốn lượt nữa hả?" Sơn Nhỏ ấp úng đáp: "Ừ, <cười> dạ được mà thím, thôi tôi về luôn nha thím." Thiếm hương cười rộ lên, làm cho anh ta mắc cỡ hấp tấp đi thẳng một nước. Đi được một đổi, sân nhỏ ngừng lại và len lén ngó ngoái ra phía cửa nhà sàn. Thiếm hương không còn đứng ở đó nữa và tự nhiên sân nhỏ đâm ra bực mình một cách ngang xương. Anh ta vùng vằn trở về bên chỗ trọa. Một khi có chuyện gì cần phải gặp Chính Thuật trong lúc hắn ta đang bên nhà thiêm hương sân nhỏ chỉ đứng hú gọi ở cách đó xa xa chứ không bao giờ muốn giáp mặt hai người ấy. Trái lại hôm nay anh ta đi sầm sầm thẳng lại cầu thang tre và réo Chính Thuật liền. "Đại ca ơi, có đại ca trảnh không?" Có tiếng lục đục ở phía trên, đoạn thiêm hương xì xào rồi mới nghe tiếng Chính Thuật đáp vọng xuống. "Ai sân nhỏ đâu hả?" Em đợi Quang chút qua xuống liền. <cười> mau mau đi đại ca." Sưng nhỏ vừa hối vừa bước tốt lên mấy nấc thang tre, nhưng anh ta ngừng lại ở lưng chừng chứ không dám ló đầu tới ngạch cửa. Có tiếng Thiêm Hương nềm nở nói vọng xuống: <cười> "Anh Năm ơi, lên đây chơi luôn anh Năm." Sưng nhỏ chưa kịp trả lời thì đã nghe chính thuộc xâm xì với Thiêm Hương ở phía trên. Ê, tụi để cho anh trà coi sân nhỏ nói cái gì mà coi bộ gã hấp tấp quá vậy? Gã hai mắt cỡ, nên hỏng lên ở trên này đâu. Ngà lẩm được có mấy câu ấy sân nhỏ nhăn mặt và vội thục lui trở xuống. Vừa lúc ấy chính thuộc và cả thêm Hường nữa đã bước ra đứng án nơi ngạch cửa ngó xuống. Chính thuộc khắc hàm, tươi cười hỏi sân nhỏ: "Có chuyện gì mà em đến trễ quá giật ngược vậy?" Ban đầu qua tấn có tay bố 2 tuổi nào tới bảo dày anh em chứ. Đến đây hắn ngó xéo Thiêm Hương. "Ê thiệt em á là làm qua sọc dưa hết." Thiêm Hương hay háng tà liền, "Đừng nói sàm mà, quấn nắm đây." Xưng nhỏ ấp úng bảo chính thuộc. "Ừ, dạ có chuyện cũng cần lắm." Anh ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên phía Thiêm Hương. thêm đứng khuất phía sau lưng chính thuộc một chút và đang bới lại đầu tóc. Hai cánh tay tròn, trắng và dịu nhũ được xuyên qua phía sau ót càng làm lầu lổ, càng làm trướng lên cao chiếc áo túi hơi bèo nhèo một chút. Sơn nhỏ vội quay mặt đi, chính thuộc khỏi nhắc lại Sơn nhỏ, sao? Có chuyện gì mà em nói là cần đó em? giả có anh á sáu bổ ở ngoài giàm vô kiếm anh ảnh đợi anh ở bển á chính thuộc khoát tai em về nói á đại là qua đi rồi mới đi tức thời đệ nè sân nhỏ ngập ngừng đáp giả ảnh kiếm đại ca có chuyện cần thiệt tỉnh ảnh mới bắt được tình có công việc mần ăn này lớn lắm chính thuộc liếc sang thím hương nhúng vai Ê bây giờ lớn tới bạc muôn bạc ức gì qua cũng buồn sủi hết ráo trọi, mình đang nghĩ xã hơi mà em. Sưng nhỏ nhăn nhó. Tôi cũng nói sơ sở như vậy, nhưng ảnh nói cẩn gặp tận mặt đại ca thì thế nào đại ca cũng ưng thuận đi liền, chứng mừng ăn nãy nghe nói á dễ lắm. Ê dễ thì qua nhận cho thằng chả luôn ha, chứ khỏi có lậu thồ cái gì nữa hết. Thôi nghe, em về lựa lời nói dễ lại với thằng chả như vậy đi. Sơn nhỏ vẫn đứng lững khững ở đó, đại ca nên nghĩ lại, ảnh có lòng qua nói với mình, như lại một thân một mình ảnh thì ảnh cũng co tại chứ làm cái khỉ gì được. Chính Thuật chậc lưỡi. "Ê, thiệt cái thằng cha này rắc tổ mẹ à." Thẩm Hường từ nãy giờ đứng yên ngó trời ngó đất, như không chú ý đến câu chuyện giữa hai người đàn ông, bỗng quay qua Chính Thuật nói chèn giù. Thì anh chịu khó bước xuống bàn tính với anh nắm coi thế nào?" Chính Thuật mỉm cười nhìn lại Thiêm. "Bà tính khí gì nữa em? Bộ em tính suối anh làm cái chuyện ác đó nữa hả?" Thử hỏi đem bạc triệu ra nhử anh cũng không có chịu rợi á, cái chỗ này một ly nữa. Tiếng sưng hô anh em của Chính Thuật làm cho Sơn nhỏ khó chịu quay nhìn chỗ khác. Vừa lúc ấy Thiêm Hương lại hối thúc Chính Thuật thêm. "Coi Anh nói vậy sao phải? Việc làm ăn của anh và anh em thiệt tình tôi không có dám xía vô, nhưng kẻ có tôi ở đây chứ. Rối mai chiều có chuyện gì anh em không ưng ý với nhau, thế nào tôi cũng bị mang tai mang tiếng hết. Chính thuộc hỏi lại, mang tai mang tiếng gì ha? Thiểm Hương ngó lơ sang chỗ khác đáp một cách lơ lửng, à cái đó thì anh dư biết chứ đợi gì phải hỏi. Nói đoạn, thiếm lửng thửng, bỏ đi vô trong nhà Chính thuộc thở ra, quẩy quẩy bước xuống thang tre Xuống tới đất, hắn ta dìu sơn nhỏ đi ra phía sân Thiệt hả, ba con mẹ đàn bà rắc rối thiên mộ Chưa chia, mà con mẹ đã lặng nhặn, muốn nói đến đầu người ta không hẹ Sơn nhỏ mém cười hỏi lại Hi <cười> hi, đại ca cũng thang nữa hả? Chính thuộc rướng cổ lên Thằng khỉ gì, qua nói chơi chơi vui, chứ ăn nhậm gì em? Đổng Háng Tà hỏi lảng ra: "Sao em, thằng cha Sáu Bổ nó còn muốn nói cái gì nữa đó với em? Bộ thằng cha làm ăn một mình không được sao á, hay mà phải lên đây cầu viện?" Sưng Nhỏ nghiêm giọng đáp: "Đại ca không biết chứ, chúng được cái mối này á thì ghê gớm lắm, anh Sáu Bổ vì thiếu dân nên mới lên đây á nhờ cậy anh em mình. Ngài đâu có một đoàn ghe thương hộ vừa đi buôn bán trên thành dịa." Eh, gần thành địa, thầy không đủ cho ba thằng du kích nó giết hết. Không có đâu đại ca, mấy cha đi buôn cũng không cãi trời á. Họ biết nội dụng gần đây quỷ ban bổ đội khỉ gì á, rút đi hết nên họ mượn con đường đó đi chứ. Giả như vậy anh em mình chỉ vớ tay một cái là ăn tiền gọn. Chính thuộc tầng mầng sợ vết thẹo trên mặt với một dáng điệu trầm ngâm và mãi một lúc sau hắn ta mới lên tiếng một cách xui xẻo. Nghe em nói qua cũng ham lắm, nhưng không biết có thiệt chắc ăn không. Dây lại lóng rợi à, qua cũng hơi bể nghệ trong mình nên muốn tịnh dưỡng trong ít lâu. Sưng nhỏ hăng hái nói: "Đại ca chỉ cần có mặt coi sóc anh em mình vậy thôi, nói nào ngáy á, anh Sáu bổ chỉ dám tin á ở một mình đại ca, chứ tụi hay á là chỉ có mấy anh em khác lên mừng ăn việc đó với ảnh thì ảnh cũng ngại lắm." Ngại cái gì? Thì ánh sợ bỉ hất tay trên hết chứ gì nữa. Chính thuộc gật gù. À à ha. Xưng nhỏ đẩy thêm một câu nữa. Vậy đại ca chịu khổ qua bệnh á giáp mặt với anh Sáu bổ. Dạ, nếu có đi thì hai ba bữa nữa đại ca cũng về chứ có lậu lắc cái gì đâu. Tự hôm nay anh em họ ở không hoài, buồn chán buồn cắng dữ lắm. Nhân nơi kia, họ nghe nói vụ này thì ai ai cũng mừng rơn hết. Chính Thuật sự mặt làm thinh, thấy vậy Sơn Nhỏ ôn tồn tiếp lời: "Anh em có khó nung nào muốn đi một chuyến này nữa để kiếm vốn cho ca khác, gọi mạnh ai ấy tư tán loạt phương kế khác mừng ăn, chứ sống vùng cục như vậy hoải có ngày bị hốt trộn ổ." Chính Thuật sẵn sẵn giọng ngắt lời Sơn Nhỏ: qua còn sống sờ sờ chứ có chết đâu mà chưa vị tổ nó tính toán lung tung vậy cả. Sơn nhỏ vội nói đỡ, <cười> anh ẻm muốn họ tính là tính vậy chứ dầu sao cũng còn đợi lệnh của đại ca. Dạ vị chỗ đó mà tôi mới kéo kẹo nại đại ca từ nãy giờ chứ không thôi tôi đã đuổi khéo anh Sáu Bổ đi mất đất rồi. Chính thuộc bắt mỉm cười. cười, nói vậy chú mày cũng hòa về với cái thằng ạ. mà thằng ở bển đó phải không? Hề thiệt mấy cha nội ác quá, mấy cha muốn phá đám mình hoài. Sưng nhỏ cũng cười theo. <cười> Ai phá đám đại ca đâu? Họ thấy đại ca, cô đồ bảng họ cũng mừng. Chính thuộc ra bộ cự nữ. Ê, thôi chúng mày muốn chửi ông cô nội quá thì chửi đi chứ bậy đặt á, nói móc họng móc hầu hoài. Y đâu dám đại ca, có điều tôi nghĩ anh em họ cũng đi theo đại ca từ hồi nào tới bây giờ. Sơn nhỏ lúng túng tìm lời để nói cho vừa xui vừa đủ ý, ngoài khỏi làm mất lòng Chính Thuật, nhưng anh ta đành bỏ lửng giữa câu và chỉ còn cách đưa mắt nhìn hắn với một vẻ đầy thành khẩn. Chính Thuật cảm động vỗ vai anh ta, "Ê, thôi em về bển trước đi." Thấy Sơn nhỏ lôi côi thu xếp đồ đạc riêng của anh ta, Chính Thuật ngạc nhiên lên tiếng hỏi, "Ê, em làm cái gì đó Sơn nhỏ?" Sơn nhỏ quay lại, Tôi dọn dẹp đâu đó, đó cho gọn gẻ để mời cùng đi sớm cho đại ca." Chính Thuật mỉm cười lắc đầu, "Quả có biểu em đi theo hồi nào đâu?" Sơn Nhỏ chân hững hỏi lại, "Ủa, sao lạ vậy đại ca? Mỗi khi đại ca đi mượn ăn chén nào tôi cũng có mặt hết trơn mà." Chính Thuật cười giả lả, "Mỗi khi thì khác, bây giờ khác, qua muốn giao cho em việc này quan trọng hơn nhiều." Sơn nhỏ nhíu mày nhìn Sững Chính Thuật. Còn việc gì nữa đại ca, bộ có đám nào khác đại ca muốn sai túi đi dọa hả? Chính Thuật đặt tay lên vai anh ta. Không đâu em, một đám này á mà qua còn ngán răng đây nè. Qua muốn nhờ em thủ ở nhà. Thủ ở nhà? Anh em đi ráo thì ở đây có khỉ diễm mà tu phải. Chính Thuật mỉm cười chặn ngang. bảo em quên rằng ở nhà còn có thiếp hương hay sao. Ờ, quên nữa há. Nhưng rồi anh ta hấp tấp hỏi lại chính thuộc, "Nhưng thiếp hương ở nhãn thiển còn đó chứ, có sao đâu á mà sợ há đại ca." Đã đành như vậy rồi, nhưng qua bỏ thiếp ở lại bự giờ có một mình coi cũng kỳ. Hồi tối á, qua có nói sơ sơ chuyện anh em mình á phải gián mặt thì thiếp cũng nặng nặc đòi đi nữa. thêm đội đi về ngoại Cần Thơ mới chết chứ. Sừng nhỏ căn nhăn, tùy đãi ca cho thím về đãi đi cho hơi sức nào cầm giữ. Y không đâu có được em, cho thím đĩa rồi thím đội tiền bạc lại bất tử thì làm sao? Dư lại á qua dưới thím mới có sự sợ, sợ bà hổ ở đây á mà gian ráng cũng uổng lắm. <cười> em bị không biết chứ, năm tháng mười thì mới gặp được một con đàn bà quá xa ngán như vậy. rên nhỏ thở dài. Hì, còn kẹt cái chỗ tiền nong vàng bạc đó nữa ha. Hay là đại ca để một mình á? Anh em nào khác ở nhà cũng được chứ tôi muốn ra ngoài đó hơn. Lâu ngày không có dịp bay nhảy tụ túng quá đại ca. Chính thuộc lắc đầu. Không, qua đã quyết định rồi. Tôi nó phải đi hết ráo, chỉ trừ một mình em ở lại. Việc này á, thiệt ra là qua nhờ riêng em. cho bà cái thằng cô họng kia để thằng nào ở lại đây thì cũng chẳng khác gì đem thịt dâng cho nó. Sừng nhỏ nấn thình ngồi phịch lên chiếc nõp đã côn trộn, mặt mày buồn số. Chính thuộc bước lại vỗ về anh ta. Ài "À à, Bưu em đọc hối quả đi làm chi? Qua đã nghe theo lời em thì bây giờ em nên chịu khó nghe theo lời qua vậy." Sơn nhỏ thắc mắc hỏi hắn ta: "Nhưng tôi ở nhà rủ tiễu hương nặng nặc đòi đi việc cận thớ như đại ca nói thì sao? Đại ca giao cho tôi một công việc ác quá." Chính thuộc xò. cười xòa: "Hè hè, giữ mà em. Em kiếm cách nói với thím là không có suồng nghe, không có người đưa thím đi hay á là tìm một cái cớ gì khác thiếu gì đó em thấy chưa?" chính là vì chỗ đó mà qua muốn em thủ ở nhà chứ thằng nào khác thì mụ nội Hòa cũng không dám tình. Em nghĩ coi gặp thằng khác hãy thêm hường mới lên tiếng đòi đi là nó nhảy a vô xin luôn đem giấu trong kẻ trong hốc nào đó thì chết qua rồi. Sơn nhỏ lại hỏi thêm, còn cái chiếc rụt tưởng tiền bạc vàng vàng của thím đại ca có lấy đem theo không? Chính thuộc trợn mắt, đem theo để tới mộ tới mã tao về qua hả? qua đi để còn tải của đem về nữa mà em cứ giấu biệt cái món đó đi và đừng hé môi cho thằng nào biết hết ở nhà nếu Thiêm Hưng có hạch hỏi thì em cứ nói là qua giấu cất đâu đó em không có biết Sườn nhỏ càu nhào tức có bóng đặng bà sen dấu công chuyện mừng ăn xanh chắc sâu quá trời quá đất hồi trước tôi nghe thiên hạ hổ nói như vậy tôi đâu cố tình Chính thuộc vui vẻ chận ngang. Ê thôi chú mày ơi, chú mày tính xài xế qua hoài sao chứ. Chú mày ráng chịu đựng dụng qua thêm chút xíu nữa đi. Chớ bề nào thì cũng lỡ kẹt rồi. Sừng nhỏ nhúng vai cười theo, ứng xôi buôn người, nhựa ngửa vô vách. Đợi cho mấy chiếc xuồng của đám thủ hạ tách bến, chính thuộc quay sang nắm tay lấy phút. lấy tài sân nhỏ. Tôi hoang đi nghe em, em ráng ở lại coi chừng Cội Đỗ thèm hương giùm qua. Sân nhỏ ấp úng đáp, "Hừ, đại ca yên tâm đi, tôi hổng để thím phải kêu riu cái gì đâu." Chính thuộc mỉm cười, "Ha ha, thì quá cỡ chắc như vậy nên mới á tới nhờ em. Hoa dư biết anh em kéo nhau đi ráo như vậy á mà để em ở lại, em bất rứt ghê lắm." không biết anh sáu bổ ảnh dò la tin tức về đoàn gẻ có thiệt hay là không. Qua chỉ sợ cha nội đó mới nghẹn ngổng bà chùm bà chán rồi xuống lôi anh em mình chân lên tới chỗ phải ăn dặm nằm về đợi 3 4 ngày nữa, thiệt là mệt quá. Chuyện này là việc quan trọng, chắc thế nào ảnh cũng dò la kỹ lưỡng cho đại ca. mang duỗi do có sai chạy một đôi ngã, tôi cũng xin để ca nắng đợi, chứ anh em mình á, mất công đi trụ sách sẽ không có về thì cũng kỳ. Hề cũng nhiên là như vậy rồi. Đoạn hắn thở dài buông tay sân nhỏ ra, "Ê qua đi nghe em." Dạ. Yeah. Chính thuộc còn nhìn ngoái sang căn nhà sạn rồi mới lủi thủi xách bao súng lục đi xuống bến. Vì chiếc xuồng nằm xuống trên bãi bùng Nên anh chèo lái vội Phải lấy mái chèo vịt nại ra Anh ta quá mạnh tay Nên mái chèo chặt lên bãi bùng Bị gãi đoạn Chính thuộc vào mới nhúng Ngồi xuống phải đứng dậy ngay Câu có cự nữ anh kia Ê mày làm ăn cái điều gì kỳ vậy hả Anh kia lúng túng tháo mái chèo ra Thấy vậy sân nhỏ rồi đỡ lại cho anh ta Ê chắc mái chèo nó một riêu mà đại ca thâu để tôi lấy cái chèo khác thế vô cho. Sưng nhỏ tất tả chạy vô nhà và mang xuống một cái chèo trao cho chính thuộc để hắn chuyển ra cho anh đứng sau lái. Song hắn ta cười bảo Sưng nhỏ, "Phải à, có em đi theo chuyến này thì vững bụng hơn, chứ mỗi sức hành lại gặp cái nạn gãy chèo như vậy á thì qua cũng ngán lắm." Sưng nhỏ ngạc nhiên hỏi lại, "Hử, ngán sao đại ca?" Ờ, theo lời ông bà già nói lại á thì đó là điểm mất một người thân tín. Và đêm nãy mà ứng vào qua thiẹ mất một tai mặt tay trái của mình, nghĩa là cỡ như em đó. Sừng nhỏ trợn mắt cải lại, "Coi tôi ở nhà mà." Chính thuộc đáp. cười đáp, "Thì bởi vậy nên qua mới bớt lo. Điều nói cho vui vậy thôi chứ cây chiều mục và thằng kia vô ý vô tứ nên gãy đi là việc thường hơi sức đâu mà tính bạc cái chuyện ba láp đó." Sưng nhỏ gật đầu nhưng vẫn thấy nung nóng trong lòng. Chính Thục giơ tay vẫy chào Sơn nhỏ rồi quay ra hối anh chèo lái. Chèo gấp á cho kịp tốc trước khi á. Cho kịp tốc đi trước mày, mà nhớ á gặp lái cho kỹ, chớ đừng có nhẹ cái đầu cột đái á mà mày kiếm vô á, đó nghe mày. Sơn nhỏ thẫn thờ nhìn theo chiếc xuồng chèo tách bến rồi chậm rãi bước trở lên nhà. Tự nhiên anh ta có cảm giác lạ lùng nữa như cô độc nữa như thảnh thơi, đây là lần đầu tiên kể từ ngày theo nhập bọn với chính thuộc, anh ta được sống tách rời ra khỏi đám anh em trong một vài ngày. Mấy gian nhà lá không cửa nẻo, không bóng người, vài con gà thản nhiên bới đất ngay khoảng giữa sân, một đôi chim sâu nhảy đuổi ngay nhau nhảy đuổi nhau ngay trên chiếc bằng ông Thiên Siêu Vẹo còn giữ được chiếc hộp bằng lon sữa bò cũ sét với vài cọng chân nhang cùng Siêu Vẹo, tất cả những cảnh vật ấy càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng sân nhỏ bắc phải ngoái ngoài sàn nhà sàn của Thiểm Hương mới nhanh trẻ trẻ khuất hướng ấy sừng nhỏ trề môi Nhúng vài đọn làm lỗi đi thẳng vô trong nhà, nhưng một khi đặt chân lên ngạch cửa, anh ta đứng khựng lại ngó quanh ngó quẩn gian buồn trống không, một hồi rồi quay phắt trở ra, hấp tấp đi sang qua nhà thiêm hương, anh ta đã tìm ra một cái cớ để bắt buộc mình phải qua bên ấy. Đến nơi anh ta vừa vịnh lên thang tre, sân nhỏ bỗng đâm ra ngập ngừng, nửa muốn leo tốt lên, mà nửa lại muốn rút êm về. anh năm đó phải không? Tiếng của Thiểm Hương bất thần hỏi vọng xuống, căn lam cho anh ta thêm lúng cuống, y muốn phóng chạy đi mà chân như trông chặt nguyên một chỗ. Thiểm Hương cũng lại gọi nữa, "Hử, hm, anh nằm lên thẳng trên này đi anh, tôi không có làm cái gì hết mà." Sừng nhỏ uớ ớ và một tiếng rồi lặp gặp, leo lên từng nấc thang, y như là sợ xúc tay té ngã bị. Thấy Thiểm Hương nằm dài, tay cầm một quyển sách bỏ thỏng xuống ngoài mép trống, sưng nhỏ dậu lên, tiếng giải bài ngay lý do sự có mặt đột ngột của mình. "Ừ, dạ tôi qua đây để hỏi coi thêm còn cái gì ăn không, anh chính ha có dặn tôi." Thiểm Hương gạt phát đi, "Ôi thôi thôi, anh hơi sức đâu mà lo ba cái chuyện đó, anh chính sao mà ánh dặn anh, việc ấy không biết." bổ tôi không có miệng hỏi tại làm hay sao mà ảnh phải hành thân hành xác anh như vậy kìa. Dạ, anh giả ảnh dạng tu như vậy đó. Thiểm Hường như không để ý đến lời đáp đó, thẳng nhiên hỏi anh ta, chắc mấy ảnh đi hết ráo rồi phải không anh? E dạ phải, mấy ảnh đi tức thì đây nọ. Dạ bữa nay thiểm còn cá mắm hay đồ ăn gì không để tôi chạy lo cho. Thiêm Hương chất lưỡi cự nự. Cái anh này sao lão quá. Tôi nói dẹp chuyện ăn uống đó qua một bên đi. Giờ bây giờ nè, anh làm ơn kéo ghế ngồi xuống đó cho tôi rồi anh muốn nói gì thì nói, đó thì nói đi. Bị Thiêm Hương nổ cho một hơi như thế sườn nhỏ đâm ra lính quính, anh ta đứng khựng một hồi rồi ríu ríu bước lại kéo ghế ngồi xuống. Thẩm Hường tẩm tiễm nhìn bộ điệu của anh ta rồi cười khen, "Ừ, như vậy coi có được hơn không? Khách tới nhà phải mời ngủ cho đàng hoàng chứ. Đó, bây giờ anh muốn nói gì á thì mặc sức cho anh nói." Sừng nhỏ ngó miếc hai đầu ngón chân cái của mình áp úng lên tiếng, "Dạ, hừm, thím có còn đủ đồ ăn?" Thẩm Hường nhìn chằm bẩm anh ta vẫn bà chẳng ngán, "Còn, anh á?" có hỏi cái gì nữa không? Sưng nhỏ sững trân, anh ta muốn cười rượi cho đỡ mất cỡ, nhưng đôi môi như bị đớ cứng và tiếng cười như mắc cạn nơi đốc họng. Mãi một lát sau, anh ta đáp lời: "Giả nếu còn thì thôi." Thím Hương thở ra thành tiếng. Ê, hey, giữ không vậy mà anh làm như mất nhãn khiến cho tôi hết hồn hết vía, tưởng anh còn báo tình diễn ghê gớm nữa chứ." Sừng nhỏ sảng lãng cúi đầu. <cười> "Dạ đâu có." Rồi anh ta hết biết nói, nâng vị thêm nữa trong lúc thím Hương vẫn lặng nín xôi mối nhìn anh ta một cách vừa dẻo cợt vừa chờ đợi. Sừng nhỏ ngậm ngịu, hết ngó cái bạn cây ghế Đến cái chân trọng, đôi gút, gửi tới cuốn sách, lật ngỡ kẹp giữa mấy ngón tay trắng mốc của Thiếm Hương. Anh ta mừng rỡ, chụp hỏi liền. Ê, Thiếm đừng coi cuốn sách gì đó vậy, Thiếm. Thiếm Hương phát cười rổ lên. Hê hê hê hê, tôi đang xem tiểu thiết anh à. Ở đây buồn quá, thời mai giới được cuốn chuyện này á, đọc tới đọc luôn cũng đỡ khổ lắm. Sơn nhỏ gật gầu. Ê, hẹn chi... Mấy lần tôi qua đây, tôi thấy Thiếm coi sách hoài, bổ Thiếm á không có mỗi con mắt sau Thiếm. Thiếm thường cười xòa, <cười> đọc mê mẩn tinh thần thì mỗi mắt khỉ gì anh. Anh không biết chứ, hồi còn ở nhà tôi mê đọc tiểu thuyết dữ lắm nghen, thường thường tôi gửi xe đồ mua giùm đủ thứ, mấy truyện mới ra hết anh năm mà. Sương nhỏ thật ra hỏi lại, Hay vậy chắc Thiểm Hưng có rộng thời gian lắm nên mới đọc dữ vậy chứ." Thiểm Hưng cười rất tươi. <cười> "Không giấu gì anh, tôi sống cũng thảnh thơi, còn anh, anh có ưa đọc truyện không? Nhiều á, truyện hay ghê lắm." Sừng nhỏ lắc đầu. "Ê lúc trước có anh bạn cho quyển mượn cuốn truyện vậy đó, nhưng mới lật, đọc được mấy chương rồi thôi, không sao nuốt nổi nữa." Ở trọng hỏi giết cái dị lăn nhăn chàng kia cô nọ, không ăn nhầm gì ghéo. Thiểm Hưng cười xòa, <cười> anh này nói nghe ngộ quá. Thầy Sơn nhỏ có vẻ mắt cỡ thiểm dõi kiếm chuyện hỏi lảng ra, "Ê, <cười> anh à, có nghe họ nói chừng nào vậy không?" "Ấn dạ, lâu hai ba bữa." Thiểm Hưng quằn quyển truyện lên đầu trống, rồi quấy quải dương dài, "Ê, <cười> như vậy là lâu ớn rồi còn gì nữa?" Tôi chắc chịu không nổi được. Sừng nhỏ lo lắng hỏi liền, "Sao vậy thím?" Thím Hường dùng giọng vàng đáp, "Thì mấy anh á bỏ phế tôi ở đây có một mệnh, gủi tay vô bất tử thì làm sao đi nẹ, hay á là rủi đêm hôm tối trời tối đất, rủi dò có việc gì xảy ra, hay là ma quỷ hiện hình lên thì anh nhắm tôi phải làm sao? Tôi nói trước cho anh biết, tôi sợ ma lắm đó nghe." Ấy dạ không có sao đâu mà Thiểm Bề nào cũng có tôi ở sát bên nách đây nè. Có cái gì thêm cứ khú kêu một tiếng là tôi chạy qua liền, nói phòng xa như vậy chứ vùng này hiền lắm, không có ma cỏ gì đâu. Ít con rủi Tây Bố Thiện sao, tới chừng đó tôi đều dính cứng anh đó. Ê, việc đó cũng có khỏi phải lo Thiểm ơi, anh chính hẳn căn dặn tôi kỹ lắm mà. Thiểm hường cào mại. Nhớ cái gì anh cũng nhắc anh chính anh mười á vì của anh vô không không vậy hết không biết bổ anh á ảnh không có dặn nó thì ảnh buông sủi hết phải không Sơn nhỏ hốt quản đáp Ý ý đâu có vậy thím nhưng rồi anh ta lại thắc mắc khỏi luôn Nhưng anh chính anh dặn túi thì cũng vậy chứ có cái gì khác đâu mà tôi có bổ thím không ưng ý tôi thấy ảnh dư thím hay người thím hường hỏi thúc Tu với anh sao? Sơn nhỏ đâm ra lúng túng. Dạ, thím với ảnh á tu coi bộ quen biết nhau dữ lắm mà. Thím Hường cắt cớ hỏi lại, vậy chứ tu với anh đây không quen biết với nhau hay sao? Sơn nhỏ chớp liên đôi mắt. Dạ, dạ có chứ, nhưng chỉ quen biết chuyện vậy thôi. Thím Hường hỏi dài tới, dạ tỷ như tu với anh quen biết á, không chơn có được á, không vậy anh. Sơn nhỏ đổ mặt tía tai, "Dạ cái đó tôi tôi không biết." Thiêm Hương liếc xéo anh ta, "Mà bây giờ anh không muốn biết không?" Sơn nhỏ ngo lơ sang chỗ khác, "Dạ tôi không dám." Thiêm Lượng, Thiêm Hương lăn người úp mặt vào gối cười san sát. Tiếng cười cố giọng nén càng làm rung bờ vai tròn trịa, rung cả phần bầu bĩnh trên cặp chân thon dài. Sơn Nhỏ lúng túng nhích ghế đứng dậy. Nghe có tiếng động trên sàn gác, Thím Hương quay phắt lại thì thấy Sơn Nhỏ đã đứng còng róm ở đó, Thím càu mài hỏi liền: "Bộ tính về hả?" Trước giọng nói lớn lối ấy, Sơn Nhỏ đâm ra khóc thêm và định trả lời cho êm xuôi theo: "Giả <cười> đâu có. Đâu có sao đứng vậy á, đi ra đó." Sơn nhỏ cười rỡn, "Giản <cười> ngồi lâu tê chân quá." Thiểm Hương trề môi, <cười> "Dốc tổ." Rồi Thiểm đứng rột dậy, lê ra ngồi ở mép giổng, tự nhiên Sơn nhỏ bước lùi lại cảnh bạn. <cười> "Mấy ảnh đi rồi mà anh còn bỏ tôi cụ bơ cụ bất, tôi dám quản trí treo cổ chết trong cái nhà này lắm đó ngàn." Thiểm Hương giở giọng hầm hè, Sơn nhỏ nhăn nhó kêu lên: "Ê, ê Thiểm đừng có nói như vậy, không có nên, rủi thần giọng á dục bất tử quy lắm." Thiểm Hưng mỉm cười: "Vẫu anh cũng sợ tu chết lắm hả?" "Dạ, tôi á không có muốn ai chết hết, ngài trông lúc vặt giả cũng vậy, tu thấy bên nào chết tôi cũng thương hết tráo." Thiểm Hưng nhìn anh ta khẽ lắc đầu: "Anh thực kỳ." Sơn Nhỏ dạ một tiếng để đưa, nhưng rồi lại thắc mắc hỏi lại: "Dạ Tô Kỷ là sao hả Thiếm?" Thiếm Hừng vui vẻ đáp: "Anh Kỷ là không có giống ai, chứ không có cái gì bậy đâu mà anh lo." Sơn Nhỏ có vẻ hỉ hả: "Hả? Dạ thiệt như vậy sao Thiếm?" Thiếm Hừng mạnh dạn gật đầu: "Thiệt mà, ai nói gạt anh làm gì." Rồi Thiếm đổi giọng trách móc: Nhưng anh cũng có cái tật lớn này, tôi không ưa chút xíu nào hết. À, cái giả tật gì đó thím thím Lâm Ân nói cho tôi uống gõ để coi tôi có sửa được không. Thiểm Hương nhìn thẳng vào mặt anh ta, ngụ trụ chậm rãi đáp. Cái tật nãy là hãy anh mở miệng là nói chuyện với tôi là anh giả giả thấy ghét quá. Sơn nhỏ thở ra như trút bớt được một gánh nặng. "Hề, <cười> vậy là tôi tưởng cái gì chứ, mà tôi già già như vậy là phải chứ có cái gì quấy đâu. Thím là người lớn, người trọng tuổi hơn tôi thì tôi thừa gửi già già là phải phép lắm đó thím." Thím hừ cười mũi. "Hừ, <cười> sí, anh nói vậy chắc anh muốn của cho tôi mau chết phải không?" "Cái đầu có vậy thím?" Hay là anh trốn rằng tôi già khú nên phải khiến tôi như vậy? Ý ý đâu có, cô vậy thiếm còn trẻ nhiều mà, và còn ngổ hơn mấy đứa con gái mới chỗ mã nữa là khác." Thiếm Hương cười lổn lẻo, <cười> "Chắc vậy, anh muốn đẩy cây thoa mỡ bò hay là tính thuốc nước tôi đó mà?" Sơn nhỏ quay mặt lại, "Thôi, tôi xin kiếu thiếm để dìu bển lo cục nước." Thím Hương chạy lại đứng chắn nơi cửa. "Thị ạ, anh ở đây tôi nấu cơm ăn luôn không được sao? Quanh đi quẩn lại của hai đứa mà bậy đắc hai nồi hai bếp cho nó tốn hao củi lửa thêm chứ lợi ích gì?" Sừng nhỏ bối rối ngó qua vai Thím Hương như muốn tìm một lối thoát để đi, thấy vậy Thím Hương bèn dang hai tay đặt lên khung cửa, sừng nhỏ càu nhào. "Tìm cho tôi về chứ mặn gì kỳ vậy?" Thiểm Hường hất hàm hỏi lại: "Bộ anh thiệt đồ về bển lắm phải không? Anh mà ra khỏi chỗ nãy, lập tức tôi cũng bỏ nhà, lũ càng về gần thớt của anh coi. Tôi nấu dặn, nấu dối cho bà xã tôi đi, hay là cho súng đảng ăn tôi đi, chứ đừng có để cho tôi thấy lại cái mặt hai đứa nhỏ con của tôi nữa." Trần nhỏ lúng túng đáp: "Ấy, không phải tôi giận hờn gì Thiểm đâu, nhưng tôi ở bên nãy rồi để Thiểm nấu cơm cho ăn." thì có không có được. Thiểm Hường buồn thõng hai tay xuống, dịu giọng hỏi lại: "Sao lại không? Bộ không của anh ở đây rồi tôi khỏi nấu cơm hay sao? Đằng nào cũng vậy mà anh." Đoạn Thiểm õm ờ nói tiếp: "Đó, để tôi, tôi để trong lối đó, anh muốn về thì cứ về, tôi chẳng dám cấm cản gì nữa hết." Đừng đi, bán rau là tôi muốn bắt sát anh ở lại đây đó nghe. Sân nhỏ vẫn đứng y nguyên một chỗ. <cười> Ai mà nói kỳ vậy không biết. Thiếm hương tươi cười bước lại gần, dũng ranh mảnh. Chịu ở lại rồi hán. Thằng cha này lấm cấm vậy mà hay giận lấy quá tổ mẹ. Thiếm còng ngón tay búng nhẹo, búng nhẹ vào dành tay anh ta. Dũi giận lấy, có ngày tôi cho á. Xảy cùi ra Sơn nhỏ đó mặt Vừa nghiêng đầu né tránh Vừa bước lùi lại phía sau Thiêm hương cào mại Tặng cha này y như là cây mắc cỡ Hãy động tới là co quắp lại Hay là mình mấy tàu có gai Nên anh mới coi rút như vậy hả Sơn nhỏ gượng cười Hi hi Thiêm này nói kỳ quá Thôi Thiêm lo đi cơm nước đi Thiêm hương làm bộ quắt mắt lên Cha bây giờ được mở sai ngữ ta nữa ha? Sơn nhỏ lấp bóp đáp, đâu phải vậy Thiêm, tôi thấy chưa chợ chưa chợ nên sự chế. Thiêm Hương mỉm cười rất có duyên, <cười> tôi nói giỡn mà anh, thôi bây giờ á, tôi phân chia công việc ra ngang, phần anh thì lo nhóm lửa nấu cơm, còn tôi á, tôi lãnh việc làm đồ ăn, như vậy có đồng đều không hả anh Nam? Sơn nhỏ gật đầu lia lịa. Dạ, anh dạ được lắm. Ừ, có cái gì ức hiếp anh á thì anh phải nói liền chứ đừng có để nữa rồi á, đấu thừa, tôi ép này ép nổ nghe anh. Tôi không có chịu vậy đâu, anh coi vậy ức mà khó tổ bà. Sơn nhỏ cười nhẹ. Dạ, ai mà dám vậy, đố thiếu thím hương vừa véo nhẹ vào anh ta giữa sâu tới "thôi anh đã lo đinh chùm lửa vô gạo chứ đừng đứng đó hoài hay sao?" Sơn nhỏ đưa tay xoa xoa nơi bả vai, nhịn xứng lại thím trong một giây rồi săn giãy đi lại phía sau bếp. Thiểm Hường cười tủm tỉm ngó theo anh ta, vừa lúc ấy sân nhỏ cũng quay mặt lại. Lần đầu tiên anh ta dám chịu đựng, dám đứng đầu với cái nhìn vừa soi mói vừa ranh mãnh mà cũng vừa lẳng lơ hết sức nói của người đàn bà ấy. Thiểm Hường hễ xéo anh ta rồi quay phắt đi, leo nhanh xuống thang tre từng hai nấc một với dáng dấp vừa gọn gàng vừa nhí nhảnh như một cô gái mới biết phải lòng trai tơ. Với Thầy Hương, tập thứ 21 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 22.